mình không cùng về chung lối đường thì giọt thăm chỉ là một thăm không hương nếu hai đứa mình thương nhau nếu hai đứa mình xa nhau thì dù mùa xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh lùng nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lỡ làng thì dù trắng sáng chỉ là màu trắng khăn tang nếu hai đứa mình xa nhau nếu hai đứa mình quên thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa có nghĩa gì đâu người trong sao ngắm nửa trăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đến tối không làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa thành đôi chi. chắp đôi cánh nhịp đôi tim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn siêu ế trời quê hương có người trong sao ngắm nương chẳng sầu xót thương đời nhau nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường thì dù đêm tối không làm mờ lối yêu Nếu hai đứa thành đôi chim Chắp đôi cánh nhịp đôi tim Thì dù mưa rơi ra lạnh đêm trường Cũng vẫn dịu êm Nếu hai đứa mình Nếu hai đứa mình Chọn đời thương